mang tiếng mà chẳng được gì, đúng như hoàn cảnh sáng nay đã hóa mền phê bình anh Anh nén tiếng thở dài, nhìn ánh nét mặt nghiêng nghiêng của Jody với cái mũi sửa hơi cao. Một lần cách đây hơn một năm, qua hãng phim Mỹ cần tuyển nữ tài tử Việt Nam, Jody đã âm hở ghi tên vào ô tô cùng với hàng trăm thiếu nữ trẻ cùng lứa tuổi với nàng. Trưởng nhìn mặt Jody và bảo.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 Gấp mới lôi từ gara vào Vội ngừng tay ngẩn lên và quay lại Hiên cũng tắt ngay tiếng nhạc trên màn ảnh TV Và ngoãn đầu nhìn Hảo khẽ mỉm cười gật đầu Phan cầm miếng giả lau khẽ khạc Bước lại và vui vẻ hỏi vợ Mua hết tiệm người ta sao mà đi lâu dữ vậy? sắm được cái gì nào? Hảo nâng hai túi ni lông căng phòng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 Hóa ra từ hồi đó giờ vợ chồng mình hiểu lầm chị em nó, nghĩ lại thấy tội hết sức. hạo quăng hai cái túi trên mặt bàn, ngước nhìn chồng và tự nhiên nổi nóng. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Thì chính mắt anh thấy bà học với quanh hiên bỏ thằng Tâm ở ngay phi trường hôm mới đến. Bạc ác như vậy mà anh bảo là hiểu lầm à? Em nói cho anh biết là mấy tháng nay em chịu đựng khổ sở lắm rồi.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 và Hiên thu xếp thế nào để xoa dịu cái không khí chiến tranh lạnh giữa vợ chồng mình và cô em họ ăn cối giữ nét mặt điềm tĩnh chờ lễ phòng khách với Hiên nhưng Hiên đã tắt máy karaoke bưng nước ra bồn cho Trác và Hậu phan đứng vơ vẩn một chút rồi vào buồng ngủ thay quần áo ăn khép cửa lại và đứng nhìn vợ đang ướm thử mấy bộ đồ mới Hậu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 đó năn để anh Đòi sang mấy lần Nhưng anh cấm nó Lát nữa Anh sẽ bảo Ông Tuân Tống cậu nó ra khỏi nhà ông ấy Cô nói gay gắt của Phan Đã làm cho Hảo Đang gấp quần áo Bỗng ngẩn phát lên Nhìn Phan út hận Và quát lớn Em gọi nó Sang cắt cỏ Anh không cho nó sang Thế thì em còn Anh còn coi em ra cái gì nữa Chúng đánh xuôi Kèn tội ngược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 Bảo hai người Cô giữ ông chắc ở lại cho vui Nhà rộng có phòng riêng Ông ấy ở Đây luôn một tháng cũng được Thế chắc tỏ vẻ lưỡng lự Hậu nói đùa với chác Vâng Nếu ông ngại Thì ông cứ coi Như ông mướn phòng Của anh fan tôi Ở luôn một tháng rồi Trả tiền thuê đầy đủ Là không có gì phải ngại cả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 Định ra hàn thuyên với chác Nhưng Phan giữ lại và bảo Cứ để cho hai người Gặp nhau riêng ở ngoài ấy Cô ở trong này phụ với anh Thu dọn bàn ghế Chuẩn bị đón khách Hôm nay chắc là đông Cô giúp anh Lấy chén bát ra đi Với lại Ra lấy thêm Ghế ở ngoài Gara cho vào